Chương 96, bác gái, cháu đã có bạn trai rồi, vụ mang mang cực mắt xuống, là do bác cưỡng cầu, biết rõ bây giờ mọi thứ đã thay đổi nhưng vẫn xin cháu tha thứ cho người mẹ này, lúc nào cũng muốn làm gì đó cho con mình, trình tuệ vân vỗ vỗ mu bàn tay vụ mang mang, chúc cháu hạnh phúc, khi kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho mẹ con bác, bác nghĩ điều trình việc muốn nhìn thấy chính là cháu hạnh phúc, kết hôn với lộ tùy ư, giờ này phút này. Vụ mang mang thực sự không dám nghĩ tới, gió biển rất lớn, tóc vụ mang mang tung bay trong gió, gió quất qua mặt, mang theo cơn đau thấu xương, vụ mang mang nhét hai tay vào túi áo khoác, cứ lặng lẽ nhìn đại dương xanh thẳm, nếu nói rằng lời của bà Trình không có chút ảnh hưởng nào với cô thì chắc chắn là lời nói dối, Trình Việt năm đó chính là người vụ mang mang có thể bám víu, là người mà cô mong chờ nhất, khát khao nhất, gửi gắm mọi tinh thần cho anh, mối tình đó không phai màu theo thời gian. Mà là bị vụ mang mang cưỡng ép đóng băng lại, trở thành khối băng nhất bút nhất trong trái tim cô, mà nay tuyết đã tan, băng đã chảy, lao ra khỏi người cô vừa nhanh vừa mạnh, vụ mang mang bị bất ngờ, không kịp phòng bị, hoàn toàn không biết rốt cuộc bản thân đang muốn gì, vụ mang mang đang nghĩ, nếu trình việc về sớm hơn một năm, thậm chí nửa năm, thì cách cuộc của cô và anh sẽ khác, mà cô cũng sẽ không hoang mang như lúc này, vì bao năm này. Kim chỉ nam trong tim cô luôn chỉ về phía Trình Việt, anh chỉ là củ khoai lang nướng được trao cho đứa trẻ vừa đói vừa lạnh trong đêm mùa đông rét bút nhất, chỉ cần ngửi mùi thơm đã khiến cô cảm kích rơi nước mắt, thần hồn điên đảo, nhưng về sau lại có người lấy củ khoai lang nướng có mùi vị như thiên đường ấy ra khỏi tay vụ mang mang, trong bóng tối luôn có một giọng nói với cô rằng, chỉ cần cô trở nên ngoan ngoãn, trở nên xuất sắc, thì sẽ trả lại khoai lang nướng cho cô. Nó đã trở thành mâu thuẫn lớn nhất trong lòng cô, một mặt cô lừa dối bản thân rằng mọi thứ ban đầu chỉ là giả, chỉ là diễn kịch, nhưng nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô lại tự cho rằng, chỉ cần mày trở nên xuất sắc thì anh ấy sẽ quay về, tất cả đều không bình thường, nói trắng ra là hậu quả của mâu thuẫn đối chọi nhau. Nếu vụ mang mang thật sự thuyết phục thành công bản thân rằng mối tình thanh mai trúc mã của cô và trình việc chỉ là diễn kịch thì về sau cô đã chẳng đau khổ, chẳng cần đi chữa trị tâm lý làm gì. Trình Việt chính là chấp niệm sâu nhất trong trái tim vụ mang mang, cũng giống như ban đầu Vương Viện vì cần một lần giải thích của lộ tùy mà băn khoăn dây dứt cả mấy năm, chỉ vì muốn nghe đích thân anh nói ra nguyên nhân chia tay. Vụ mang mang tuy chắc chắn về sự thật là Trình việc bỏ rơi cô, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì muốn nghe một câu giải thích của anh thì mới có thể đứng dậy được, chấp niệm của con người lúc nào cũng đáng sợ nhất. Bây giờ Vương Viện và Tưởng Bảo Lương đã kết hôn, tình cảm vợ chồng vô cùng khăng khiếp. Nhưng nếu lúc đó lộ tùy quay đầu lại nói với cô ta rằng, hóa ra trước giờ là anh nghĩ sai, người anh yêu luôn là em, muốn làm lại từ đầu, thế thì vương viện sẽ lựa chọn thế nào? Đương nhiên ông trời không đùa cực vương viện như vậy, vì ông đã tìm ra mục tiêu thú vị hơn, khoai lang nướng trong lòng vụ mang mang bỗng dương bị trứng cá muối thay thế, nó lại mang đến cho cô hy vọng khao khát bấy nhiêu năm, cổ vũ cô một lần nữa đứng dậy. Để rồi khi cô bước tiếp thì củ khoai lang nướng kia lại đặt được đặt trở lại vào tay cô, nếu thực tế cho phép cô vừa được ăn khoai lang nướng vừa được ăn trứng cá thì đương nhiên là quá sung sướng rồi, giống như lúc vụ mang mang mua quần áo vậy, cô mắc trứng khói chọn lựa, cũng mây hầu bao rất dày nên cô có thể khoác tay nhẹ nhàng, bảo là, gói lại hết cho tôi, tiếc rằng, bây giờ không phải là mua quần áo. Thế nhưng thiên tính của con người sẽ khiến họ nghiêng về bên yếu thế hơn khi phải đối mặt với lựa chọn tình cảm. Vụ mang mang nhớ đến trình việc, nhớ lại khoảnh khắc hôm qua anh không hề do dự lao ra, đẩy cô sang bên, rốt cuộc là cô đã phụ anh. Nếu ban đầu cô chính chắn hơn, lý trí hơn, thì cô và trình việc sẽ không đi đến bước này, mà trình việc cũng sẽ không chịu bao tổn thương vì cô. Nhưng lúc đó cô chỉ lo cho nỗi đau riêng mình, mà quên mất trình việc cũng yêu cô. Sự đau khổ trong anh chưa chắc đã nhỏ hơn cô, chỉ vì anh mạnh mẽ hơn chín chắn hơn, thế nên mới có thể ra đi một cách lý trí như vậy, tình yêu như thế, vụ mang mang cả đời ca hát một o có được, suốt đời này e rằng cô cũng không thể tìm thấy người yêu cô như Trình việc còn lộ tùy thì sao, hãy nhớ đến cái tên đó là tim vụ mang mang bắt đầu run rẫy, tình cảm của họ không sâu đậm, chia tay rồi làm lành, thời gian bên nhau cộng lại cũng không quá một năm. Hơn nửa lộ tùy mạnh mẽ và ưu tú như vậy, nếu cô ra đi, anh nhất định sẽ tìm thấy người phụ nữ xuất sắc hơn cô nhiều, có phải không? Hoặc giả đó mới chính là tất cả cùng vui, lộ thị không còn băng khoăn sau này có một nữ chủ nhân không đạt chuẩn, lộ tùy cũng không cần một người bị bệnh thần kinh là cô làm liên lụy, chỉ nghĩ thế thôi, vụ mang mang đã cảm thấy đau khổ, cô hít một hơi, cúi xuống nhìn đồng hồ. Quay lưng lại đi chưa được mấy bước thì trông thấy lộ tùy đang đứng dựa vào trên xe đường Tân Hải. Vụ mang mang dừng bước, đứng từ xa nhìn phía lộ tùy. Lúc không nhìn thấy anh thì hình như cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm. Nhưng khi vụ mang mang trông thấy lộ tùy thì trái tim dậy sóng bỗng chốc bình yên lại. Không có ai là sẽ không bao giờ bị phụ bạc. Cũng không thể vì anh biểu hiện mạnh mẽ giỏi giang mà mặc định là sẽ không bị tổn thương. Cô đã trải qua nỗi đau ấy. Làm sao nở để Lộ Tùy phải nếm trải một lần, sau anh tìm được đến đây, vụ mang mang bước đến trước mặt Lộ Tùy, chỉ cần có lòng thì chẳng có gì là không tìm được, Lộ Tùy cởi áo khoác ra, phủ lên vai vụ mang mang rồi lại nắm lấy tay cô, cũng giỏi lắm, đứng 2 tiếng đồng hồ, trước khi đông cứng thành cột băng vẫn biết quay về, vụ mang mang nhìn Lộ Tùy vẽ kỳ lạ, anh cũng đứng cùng cô 2 tiếng đồng hồ sao, trong lòng cô dâng lên một sự ấm áp chua sót, Chỉ là bây giờ mỗi lần Lộ Tùy đối xử tốt với cô lại khiến cô thấy hổ thẹn thêm nữa, vụ mang mang còn nhớ cô từng hứa hẹn với Lộ Tùy rằng nếu cô muốn ngoại tình, thay lòng đổi dạ thì nhất định sẽ tự mình báo cho anh biết, và bây giờ trái tim cô đã lung lầy, không còn trong sáng đơn thuần nữa, vụ mang mang cực kỳ căm hận cục diện hiện tại, nhưng nếu bảo cô lập tức gạt bỏ Trình Việt ra khỏi trái tim thì vụ mang mang lại không thể làm được, gặp Trình Việt ở bệnh viện, cậu ta có nói gì không? Lộ Tùy hỏi, vụ mang mang lúng túng cực mắt xuống, trốn tránh ánh mắt Lộ Tùy, anh ấy không nói gì hết, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ồ, Lộ Tùy hơi cao giọng, quay sang nhìn vụ mang mang đang không dám nhìn vào mắt anh, trong xe là bầu không khí yên tĩnh có thể dọa chết người, Lộ Tùy thông minh như thế, vụ mang mang biết chắc rằng anh đã nhận ra điều gì đó, chỉ là không nói mà thôi, cô đã diễn kịch bao nhiêu năm, nhưng lần này lại chẳng thể diễn nổi, em. Vụ mang mang muốn nói rằng, cho em chút thời gian, em sẽ không làm chuyện có lỗi với anh, em không phải kẻ ngốc, người đã bỏ ta mà đi thì không thể tìm lại, cô chỉ có chút tiếc nuối thôi, dù sao ban đầu cũng thật sự muốn cắn một miếng củ khoai lang nướng có mùi vị thơm ngon kìa, lộ lâm đã chuẩn bị xong bộ lễ phục đêm Giáng sinh cho em rồi, anh đưa em đi thử nhé, lộ tùy nói, buổi tiệc Giáng sinh lần trước đã mang lại ấn tượng rất không tốt đẹp cho vụ mang mang. Về sau họ càng ở cạnh nhau thì tình hình càng xấu đi. Năm nay vụ mang mang và lộ tùy vẫn chưa thảo luận về vấn đề này. Cô mặc nhận là không tham gia, đã hứa hẹn không kết hôn. Nếu cùng lộ tùy khiêu vũ thì lại nảy sinh bao khúc mắc nữa. Bây giờ vụ mang mang nghe lộ tùy nói thế thì biết ngay anh đang ép cô phải tỏ rõ thái độ. Cho dù không xảy ra chuyện của trình việc thì vụ mang mang cũng biết mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẽ cùng lộ tùy tham gia đêm tiệc Giáng sinh ở lộ viên. Tình cảm tuy càng lúc càng ấm nồng, nhưng lúc nào cũng cần thời gian để tích lũy, thử thách, mà vụ mang mang cảm thấy lộ tuy hiểu rõ suy nghĩ trong cô, và tất cả mọi thứ đã thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của trình việc, vụ mang mang không thể từ chối. Cô biết bây giờ nếu cô nói không đi thì chắc chắn lộ tuy sẽ nghĩ rằng đang nhớ nhung trình việc, nhưng cho dù là vậy thì chính bản thân vụ mang mang cũng không thể nói rằng quyết định của cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trình, việc. Bệnh lộ lâm tất nhiên là họ không đi, vì sự im lặng của vụ mang mang đã bày tỏ quan điểm của cô rồi, ngủ đi, lộ tùy đứng ngoài hành lang, chúc vụ mang mang ngủ ngon, đây là lần đầu họ ngủ khác phòng sau khi làm lành, vụ mang mang ngơ ngẩn đứng nhìn cánh cửa từ từ khép lại trước mắt, nằm trên giường, chỉ thấy toàn thân như mất hết sức lực, có những lời nói dối không phải là cô không muốn nói, mà là mỗi một dao động cảm xúc của cô đều không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của lộ tùy. Dù là lừa được anh một chút một nhát thì về lâu về dài sau này anh cũng vẫn sẽ phát hiện ra, vụ mang mang nằm trên giường, nhìn trần nhà cả đêm, buổi sáng vẫn uống một viên thuốc theo lời bác sĩ dặn, vụ mang mang bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh, cũng biết cứ tiếp tục thế này sẽ không phải chuyện tốt, nếu đổi lại là mối tình đầu của Lộ Tùy trở về, cô còn không biết phải phản ứng thế nào, sau so ra thì độ khoan dung của Lộ Tùy đối với cô là rất lớn rồi. Nhưng mỗi người đều có sự kiêu ngạo và giới hạn riêng của mình. Lộ Tùy cũng không thể cứ nhẫn nhịn. Húng hồ anh là người đứng trên cao, muốn gì thì đều có được. Hà tất phải tự treo cổ trên cái cây vụ mang mang này. Vụ mang mang ngồi trước gương, trang điểm nhẹ. Con người cần phải luôn tươi tắn thì tinh thần mới minh mẫn. Cô không muốn lại bị con người đáng thương trong quá khứ đánh ngục. Lúc vụ mang mang xuống lầu thì Lộ Tùy đã ngồi ở bàn ăn. Cô bước tới ngồi xuống, Lộ Tùy cũng không nhìn cô. Vụ mang mang ăn một bát cháo, dùng khăn ấm chấm khóe môi rồi nhìn Lộ Tùy và nói, lát nữa em muốn đến bệnh viện thăm trình việc. Lộ Tùy gấp tờ báo lại rồi đặt xuống, sau đó nói, Peter sẽ giúp em sắp xếp xe. Vụ mang mang nhìn Lộ Tùy đang tỏ vẻ rất lạnh nhạt, trong lòng vô cùng buồn bãi nhưng cũng biết không thể trách anh, biểu hiện hôm trước của cô quá đáng sợ. Trong lòng Lộ Tùy không vui là điều tất nhiên, Vụ mang mang dơ tay ra, phủ tay mình lên tay Lộ Tùy đang đặt trên bàn. Anh đừng hiểu lầm, anh ấy đã cứu em, em chỉ cảm thấy mình nên đến thăm, anh có thể cho em chút thời gian không, em sẽ xử lý tốt mọi chuyện, em chỉ cần chút thời gian để xác định thôi. Lộ Tùy rút tay ra khỏi tay vụ mang mang, đúng là anh giận dữ, nhưng nhiều hơn là giận chính mình, lý trí như Lộ Tùy đương nhiên biết lúc này muốn thắng thì việc nên làm chính là phải khoan dung và dịu dàng với vụ mang mang hơn, cô nàng này đặc biệt mềm lòng. Chỉ cần anh không để sai lầm xảy ra thì vụ mang mang tuyệt đối sẽ không nói câu chia tay, nhưng mỗi người đều có cảm xúc, có phải là robot đâu, yêu càng sâu đậm thì kỳ vọng càng lớn. Đối với Lộ Tùy, cục diện tốt nhất đương nhiên là vụ mang mang sẽ quả đoán và kiên quyết từ chối trình việc, nhưng hai người họ đều biết rõ rằng đó là điều không thể, Lộ Tùy ghét sự ngu ngốc và nhu nhược của vụ mang mang. thậm chí còn phẫn nộ nghĩ rằng nên buông tay để người phụ nữ ngốc nghếch đó xứng đôi vừa lứa với anh chàng ngốc nghếch kia, sau đó xem đời sau rồi đời sau nữ của họ càng lúc càng ngốc, như thế thì anh cũng bớt đi rất nhiều phiền toái. Lớp trang điểm nhạc trên gương mặt vụ mang mang và quần áo cô tỉ mỉ chọn lựa đều khiến lộ tùy thấy gai mắt, cũng cảm thấy mỉa mai, đó chính là điển hình của sói mắt trắng nuôi hoài cũng không nhận chủ. Trong mắt em bây giờ có phải là chỉ nhìn thấy mỗi trình việc, Lộ tùy ngước lên nhìn vụ mang mang, vụ mang mang lắc đầu, lộ tùy nhìn vào mắt vụ mang mang, thế thì chứng minh cho anh thấy đi, lộ tùy đứng dậy rồi nói tiếp, hôm nay đến bệnh viện rồi, tốt nhất là em đến chỗ ngô dụng một chuyến, tâm bệnh cần có thuốc để trị, thuốc của em đã về rồi, có thể trị khỏi hay không thì phải xem chính em rồi, vụ mang mang không biết cô đã ra khỏi nhà lộ tùy thế nào, cô không đến bệnh viện thăm trình việc, mà đến thẳng văn phòng ngô dụng. Cũng may Ngô Dũng không có bệnh nhân hẹn trước. Nhìn thấy vụ mang mang đến thì dẫn cô vào thẳng trong văn phòng. Vụ mang mang ngồi yên lặng trên sofa một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng. Bác sĩ Ngô, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được mẹ tôi lúc đó rồi. Ngô Dũng chỉnh lại tư thế ngồi. Vụ mang mang từng nhắc về bà Liễu với anh, nhưng chưa từng nói bằng giọng điệu này. Thực ra tình cảm con người có lúc chính bản thân cũng không thể khống chế. Ban đầu bố tôi đối xử với mẹ như thế. Trong lòng bà chắc hẳn rất đau buồn, lúc đó tôi không chỉ không giúp bà, ngược lại còn trách móc bây giờ nghĩ lại, lúc bố mẹ yêu nhau, cuộc sống của tôi nhất định là rất hạnh phúc, rất vui vẻ, thế nên sau đó họ thay đổi quá nhiều làm tôi không thể điều chỉnh lại cảm xúc được, nhưng bây giờ anh thấy bố mẹ tôi đó, họ sống với nhau rất ổn, có điều thực ra sự quan tâm của mẹ tôi đã sớm chuyển dời khỏi bố tôi rồi, bà một lòng hướng vào các mối quan hệ xã hội của bà. Bố tôi thì lại dốc hết sức cho sự nghiệp, không khí trong nhà bây giờ rất tốt, tối qua tôi đã nghĩ cả đêm, tại sao trước kia tôi không nghĩ ra, lúc nào cũng đòi hỏi tình yêu từ người khác, gửi gắm mọi hạnh phúc và hy vọng vào người ta, thật buồn cười làm sao, tôi tự oán tháng bao lâu nay, đến giờ mới phát hiện căn nguyên mọi sai lầm đều ở chính tôi mà ra, ban đầu khi trình việc rời xa, tôi rất căm hận anh ấy, thề không bao giờ để ý đến anh nữa, nhưng giờ nghĩ lại. Anh ấy có gì sai chứ, anh ấy yêu tôi, thậm chí vì tôi mà cả mạng sống cũng không cần, nhưng một người đàn ông không có lý tưởng của riêng mình, cả đời chỉ biết mê muội trong tình yêu thì làm sao đứng lên được, làm sao xứng đáng với tài năng mà ông trời đã ban cho anh ấy, tôi chưa từng hiểu anh ấy, chỉ một lòng đòi hỏi, anh ấy vì tôi mà trả giá quá nhiều, chịu bao đau khổ, bây giờ tôi chỉ thấy hổ thẹn, mang mang, đừng quy hết mọi tội lỗi về mình, Ngô Dũng nói, không đâu. Chỉ là trước đây tôi chỉ nhìn thấy cái xấu xa của người ta, bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy cái tốt đẹp của họ rồi. Vũ mang mang cười nói, cảm ơn anh, bác sĩ ngô, bao năm nay đã luôn đi cùng tôi, tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc tôi phải đối diện với hiện thực rồi. Tôi nghĩ thời gian đúng là một thứ thần kỳ, chuyện mà tôi đã từng cho rằng rất khủng khiếp như trời đất sụt đổ thì bây giờ nhớ lại lại chỉ thấy hoang đường và nực cười. Còn lỗ tùy thì sao? Cô nhắc đến mẹ cô, bố cô. Và cả trình việc, nhưng không nhắc đến anh ấy, Ngô Dũng hỏi, vụ mang mang ngẫm nghĩ, chuyện này vẫn đang tiến hành, có lẽ 10 năm sau tôi có thể nhắc về anh ấy với anh, đương nhiên có lẽ không cần đến 10 năm, tình cảm bây giờ không phải là trọng tâm trong cuộc đời tôi nữa. Vụ mang mang đứng lên, dơ tay ra với Ngô dụng tôi có thể ôm anh được không, Ngô dụng do dự trong một giây, như một người bạn, sau này có thể tôi sẽ không tìm đến anh nữa, vụ mang mang nói. Bác sĩ tốt nhất cho tâm bệnh chính là bản thân mình, sự hướng dẫn, giải đáp của người khác đương nhiên là sự giúp đỡ cực lớn, nhưng cuối cùng có thể thoát ra khỏi vòng kỳ quái đó thì vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngô Dũng cười, cũng giang tay ra giống vụ mang mang, vụ mang mang khẽ ôm lấy Ngô Dũng rồi nói, bác sĩ Ngô, anh có biết cách tốt nhất để chiến thắng chứng lo âu sợ hãi là gì không? Ngô Dũng không nói gì, đó chính là làm cho bản thân không có gì phải sợ hãi. Vụ mang mang khẽ nói Sau đó chậm rãi rời khỏi vòng tay Ngô dụng ra đến cửa, cô còn nháy mắt tinh nghịch với Ngô dụng đừng nhớ tôi quá nhé, tôi biết anh đã nghiên cứu tôi nhiều năm rồi, mang màng, Ngô Dũng gọi cô lại, tình yêu bao giờ cũng là trọng tâm trong cuộc đời, không phải vì lớn tuổi mà tình yêu không còn quan trọng nữa, con người chỉ khi cầu mà không có được mới rút lui mà đi tìm niềm vui khác, đương nhiên là tình yêu cũng không phải trọng tâm duy nhất trong đời, cảm ơn anh, Vũ mang mang cười khẽ Sau đó cô đến bệnh viện, Trình Viện vẫn đang nằm viện để theo dõi, anh chỉ bị thương ngoài da, vết thương nặng nhất là gãy xương cổ tay trái, đó là khi anh hoảng loạn chống tay xuống đất, đầu anh cũng bị va đập nhẹ xuống đất, vì đại não là một thứ thần kỳ nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Vụ mang mang ngượng ngùng ngồi xuống cạnh giường, gọt một quả táo cho Trình Viện, Trình Viện đón lấy, cười nói, em còn nhớ lúc học cấp 2, mỗi ngày em đều mang một quả táo đến trường, còn là táo nhập khẩu. Vừa to vừa đỏ, trong nước rất ít siêu thị bày bán, mà dù có thì cũng phải mười mấy tệ một quả, mỗi ngày em đều ăn không hết, cứ đòi chi một nửa cho anh, ép anh ăn, nói là không thể lãng phí thức ăn, vụ mang mang nhớ lại chuyện này, bây giờ nhớ lại đúng là buồn cười, lúc đó cô rõ ngây thơ, chưa từng suy nghĩ đến trình việc có gia cảnh không tốt liệu có nghĩ gì khác không, chẳng trách với điều kiện của cô mà theo đuổi trình việc cả ba năm trời cũng không được. Đến tận cấp 3 mới xem như cua được anh, lúc đó hành vi của em chắc làm anh đau đầu lắm hả? Vũ mang mang hỏi, đúng là từng khiến người ta vô cùng bực bội, nhưng giờ nhớ lại, sự ngọt ngào đó lại như heroin khiến người ta không cai được. Trình Việt nghĩ bụng, Thực ra còn có một chi tiết khác mà Trình Việt không nhắc lại. Lúc đó vụ mang mang gọt táo cho anh đều là một dao đi từ đầu đến đuôi, đại tiểu thư trong nhà không biết đã hãm hại bao nhiêu quả táo mới luyện được tuyệt chiêu. Những quả táo bị gọt đứt giữa chừng, vụ đại tiểu thư lúc nào cũng hào phóng chi cho đám tùy tùng của mình, chỉ có quả hoàn chỉnh nhất mới tặng cho anh, Trình việc mà bây giờ vụ mang mang gọt táo bị đứt vỏ rất nhiều lần, cô cũng không để tâm, không để ông ta bồi thường, mọi chuyện là do em, tiền thuốc men của anh em cũng sẽ, vụ mang mang chưa nói dứt câu đã bị Trình việc cắt ngang, chút tiền thuốc này anh vẫn trả nổi, Trình việc bảo, vụ mang mang không nói gì, cô chỉ đang trần thuật sự thật. Nhưng rõ ràng là câu nói đó đã chạm đến lòng tự tôn của trình việc Đừng nghĩ ngợi, bây giờ lòng tự tôn của anh không yếu đến thế đâu. trình việc cười khổ, tuy anh không muốn thừa nhận nhưng lòng tự tôn ban đầu suýt thì bức anh đến phát điên. Anh từng hận cha mẹ em coi trọng đồng tiền, căm ghét tiền bạc. Thế nhưng có nền tảng kinh tế nhất định quả đúng là được người ta tôn trọng. Ban đầu nếu anh không đi thì anh thực sự không biết tương lai chúng ta sẽ ra sao. Anh sợ bản thân lại không kìm được mà làm những chuyện tổn thương em. Nhưng bây giờ, mang mang này, có lẽ anh không giàu có như bạn trai em. Nhưng anh sẽ không cảm thấy lòng tự tôn bị sỉ nhục chỉ vì quả táo em mua cho anh mà anh mua không nổi. Mời anh ăn nhà hàng Tây mà anh không có tiền. Anh như thế mới dám yêu em lại từ đầu. Em cũng không cần phải nghĩ cho lòng tự tôn trách tiệt của anh nữa. Trình việc nói, vụ mang mang phì cười thành tiếng. Ban đầu một lòng muốn dâng hiến tình yêu của mình cho Trình việc Nhưng chưa từng nghĩ xem anh có cần hay không có muốn hay không Đúng là tuổi trẻ ngông cuồn Nói thế thì bây giờ nếu em mời anh Chúng ta có thể đến nhà hàng cao cấp rồi đúng không Vũ mang mang đùa Trình việc cũng cười Thực ra lúc em mời anh ăn nhà hàng Tây Anh có tiền để trả mà Anh ăn 2 mét thêm 2 tháng trong kỳ nghỉ hè Nhưng em kiên quyết không cho anh cơ hội Vụ mang mang câu mày Nói Lúc đó rốt cuộc em ngu ngốc đến nhường nào nhỉ Tưởng rằng chỉ cần không tiêu tiền của Trình việc thì sẽ không tạo gánh nặng tâm lý cho anh. Ngốc đến mức đáng yêu. Trình việc cười. Về sau, anh luôn nghĩ rằng, cả đời này anh nhất định sẽ lại mời em đến đó ăn một bữa, lần này để anh trả tiền. Trình việc nói, vụ mang mang nhìn anh. Cô nhận ra mình đã để lại rất nhiều nối tiếc trong cuộc đời Trình việc Anh quay về để tìm kiếm giấc mộng cũ, mà giấc mơ của cô đã tan vỡ từ lâu. Trái tim nhiệt huyết vì rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhúm đầy bụi trần, giờ đây đã lạnh ngắt, không còn hơi ấm nữa, những gì mình không mong muốn thì đừng làm với người khác. Vụ mang mang biết nỗi đau của giấc mơ tan vỡ, nên cô không muốn để trình việc phải trải qua nữa. Cô nguyện giúp hết sức mình để giảm bớt những tiếc nuối từng có trong đời anh. Kỳ thực vụ mang mang đã hoàn toàn quên đi bản thân, những gì cô khao khát và theo đuổi. Cô đã dập tắt chúng, chỉ nguyện những người bên cạnh cô được vui vẻ, hạnh phúc. Được thôi, vụ mang mang nói. Nhưng Trình việc em, anh không quan tâm, Trình việc dùng tay phải nắm lấy tay vụ mang mang, mang mang, nếu sau này em kết hôn cùng anh ta, anh sẽ thật lòng chúc phúc em, đối với anh, chỉ cần em hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không phải do anh mang lại, cũng không quan trọng, nếu em còn có thể chấp nhận anh thì anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa, buổi tối vụ mang mang quay về biệt thự trên núi, quan hệ giữa cô và Lộ Tùy đã không hợp để ở chung nữa. Gọi điện báo cáo với Lộ Tùy, anh cũng không phản đối gì, vụ mang mang thất thần nhìn điện thoại một lúc, cuối cùng cô bấm mở bản nhạc chung mà cô đặc biệt thu âm lại cho Lộ Tùy, đặt chế độ nghe riêng bài đó, bản giới hạn tiên sinh gọi đến, mê lỗ rốn tiên sinh gọi đến, bảo bối ngoan của má mì gọi đến, tiên sinh xem mắt nờ lần gọi đến, tổng giám đốc bá đạo gọi đến, tiên sinh nhai lại cỏ gọi đến, môi cáo già gọi đến, ông chú gan nhiễm mở gọi đến. Tiên sinh yêu em nhất gọi đến, vụ mang mang khóc nứt nghẹn ngào, thầm nghĩ Lộ Tùy vẫn chưa nghe được bản nhạc chung này. Cô mong muốn siết bao trong tuổi niên hoa đẹp nhất gặp được Lộ Tùy, mong muốn cả đời chỉ yêu một mình anh. Khao khát đến mức thẩm CH1Y không tiếc chôn vùi mọi thứ đã qua giữa cô và Trình việc chỉ là cuộc đời không có nếu như, cũng sẽ không có cơ hội lần nữa. Cô đã dốc cản sức lực để yêu Trình việc không thể nào cho Lộ Tùy một tình yêu hoàn hảo vô khuyết được. Có lẽ Lộ Tùy không quan tâm, anh chỉ mong cô có thể ở cạnh anh là được, nhưng như Trình Việt nói, tương lai thì sao, sau này khi Lộ Tùy không thể nào thỏa mãn, khi cô không đáp ứng được tình yêu mà anh cần, khi họ bắt đầu làm tổn thương nhau thì phải làm sao, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của vụ mang mang khiến cô thà kết thúc khi tình yêu đẹp nhất, còn hơn là để nó cuối cùng lại trở thành chiếc áo khoác lộn lẫy nhưng đầy rận bên trong. Càng không muốn để lộ tùy nhìn thấy bộ dạng xấu xí khi chứng khủng hoảng lo âu của cô tái phát, mỹ nhân, tự cổ đã không muốn nhân gian nhìn thấy mái tóc bạc của mình, nhưng vụ mang mang không hề ý thức rằng vị trí hiện tại mà cô đang đứng là vị trí ban đầu trình việc đứng, ít kỹ xuất phát từ góc độ của mình mà lại mang danh nghĩa vì muốn tốt cho đối phương, từ quyết định nhu cầu của đối phương mà phớt lờ nhu cầu thực sự của người ấy, vận mệnh rất thích treo ngươi, trong vòng luân hồi. lại khiến người bị hại đứng vào vị trí của thủ phạm, mang mang, lộ tùy bảo người mang lễ phục tối mai con sẽ mặc đến đây rồi này, mau ra xem, đẹp quá đi mất, liễu nhạc duy gõ cửa phòng ngủ của vụ mang mang, cô cất điện thoại đi, vào nhà tắm rửa mặt rồi mới ra ngoài, bộ lễ phục đó vô cùng phiêu dật thoát tục, hơn nữa như đã từng quen, vụ mang mang nghĩ một lát mới phát hiện ra nó có phần giống với một bộ trang phục trong game của cô hay chơi, Năm nay tiệc Giáng sinh ở Lộ Viên có chủ đề là cosplay, đúng là rất thời thượng, đương nhiên tất cả đều là những người tai to mặt lớn, sẽ không mặc trang phục game như những cô bé mười mấy tuổi, điều này cũng là một dạng thử thách năng lực của nhà thiết kế, vừa phải giống kiểu cosplay, mà lại phải sang trọng, lộn lẫy và đẳng cấp, vụ mang mang xoa xoa bề mặt vải bộ lễ phục lên mặt hồi lâu, sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi, Liễu Nhạc Duy hỏi. Tuy vụ mang mang đa phần không ở nhà nhưng bà Liễu đã sớm tu luyện thành tinh trong giới xã giao, sao lại không nhìn ra tâm trạng ủ rũ của con gái chứ? Vụ mang mang cười nói, bà Liễu à, nếu lần này con và và lộ tùy lại chia tay thì mẹ có bóp chết con không? Liễu nhạc duy lặng lẽ nhìn vụ mang mang một lúc, nói thật là mẹ vốn không trông mong ai đứa thành đôi được. Vụ mang mang chấp mắt, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên tức đến đứt mạch máu não đây Liễu nhạc duy vỗ vai vụ mang mang. Được rồi, đừng thở dài nữa, đợi con vượt qua khoảng thời gian này rồi mẹ sẽ giới thiệu người khác cho, lần này đừng có kén trọn nữa, con đã sắp lên đầu băm rồi đó, 30 tuổi đó, vụ mang mang chỉ thấy bị đã kích dữ dội, phụ nữ lớn tuổi, có lúc nỗi đau thất tình chư chắc nhiều hơn là nỗi đau khi nhìn thấy khóe mắt lại có thêm nếp nhăn, lộ tùy nhìn thẩm đình, chạm nhẹ ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn, lúc đặt ly xuống cười nói, Tôi chưa bao giờ biết cậu lại quan tâm đến năng lực X của tôi như vậy đấy. Thẩm Đình ngẩn ra. Sau đó mỉm cười có chút xấu hổ. Nhưng nụ cười ấy cũng xóa bỏ mọi sự ngượng ngùng giữa hai người. Chuyện bản thân không làm được thì đừng suy bụng ta ra bụng người cho rằng tôi không làm được. Lộ tùy cũng ly với Thẩm Đình. Rồi ghé tay anh ta nói. Thế nên dưỡng sinh cũng không phải là không có đạo lý. Nuôi binh ngàn ngày. Chỉ dùng nhất thời. Hai người nói gì mà sao tôi không hiểu. Đinh tranh sen vào. Lộ Tùy và Thẩm Đình đều ăn ý phất lờ Ninh Tranh, Ninh Tranh tự thấy bị bỏ rơi nên phải cố níu kéo thể diện, Lộ Tùy, có phải cậu lại chia tay vụ mang mang không, lần này là ai đá ai đây, Ninh Tranh đúng là điển hình của việc thích bị ngược đãi chia tay rồi, cậu cũng không có cơ hội đâu, muốn chanh chân vào thì về luyện thêm công phu đi đã, lần trước đánh cậu không đâu phải không, Lộ Tùy hỏi, Ninh Tranh à à à, tỏ ra vui trên nỗi đau kẻ khác, Lầu Bầu nói, Cậu không muốn kết hôn với cô ấy, không bị đá mới là lạ, đừng tự suy đoán, Lộ Tùy ném lại một câu, mãi sau khi Lộ Tùy đi rồi, Ninh Tranh mới cảm thán với Thẩm Đình, ý của Lộ Tùy là người không muốn kết hôn là vụ mang mang, Thẩm Đình lặng thinh, Ninh Tranh búng tay một cái, cô bé vụ mang mang này tuyệt quá, tôi biết ngay mình không nhìn nhầm cô ấy mà, Ninh Tranh tỏ vẻ vui mừng kiểu tô từng thích cô ấy, tôi rất tự hào, Thẩm Đình nhìn Ninh Tranh, đừng nghĩ nữa. Hôm nay Lộ Tùy đã tỏ rõ thái độ của cậu ấy rồi, đó chính là, họ đã chia tay, nhưng người khác cũng đừng mơ chen chân vào. Đêm bình an và lễ Giáng sinh của vụ mang mang trải qua rất vô vị, ở nhà ngủ trọn 2 ngày, đến ngày 26, cô thức dậy sớm, chọn quần áo, trang điểm nhẹ, Liễu nhạc duy thấy cô ăn mặc xinh đẹp thì cũng hơi yên lòng, đi hẹn hò hả. Vụ mang mang mặc váy nhung ngắn màu đỏ có theo hoa khiến làn da của cô trắng hệt ngọc. Cả người toát ra vẻ rạng rỡ hoặc bác, cũng chẳng trách liễu nhạc duy lại hiểu lầm, vụ mang mang khoác áo toàn vào, không phải, con đi một lát rồi về, có một số chuyện có lẽ đã được thành lập trên sự im lặng của cả hai, nhưng làm lại giấy tờ thì quá phức tạp nên vụ mang mang phải quay về nhà lộ tùy một chuyến, trong phòng ăn, lộ tùy đang ăn sáng, chỉ có đến lúc này thì mới có khả năng gặp được anh nhất, anh ân cần bước tới cởi áo khoác cho vụ mang mang và treo lên, cô nói. Cảm ơn, em đến lấy giấy tờ của em, vụ mang mang bước đến trước mặt lộ tùy, ánh mắt lộ tùy lướt một vòng trên váy của vụ mang mang, mặc ít thế không lạnh hả, gấu váy rất ngắn, trên đầu gối khoảng 5 phân, vai áo mở rộng, cả bờ vai cô đều lộ ra ngoài, vô cùng xinh đẹp, nhưng đúng là không chịu được lạnh, em lên lầu lấy giấy tờ đây, vụ mang mang không trả lời lộ tùy, tay cầm giấy tờ, lúc vụ mang mang xuống lầu thì hình như đã không còn lý do nào để ở lại thêm nữa. Lộ Tùy rất ga lăng đưa cô ra đến cửa, vụ mang mang mỉm cười vẫy tay chào anh, anh giữ gìn sức khỏe nhé. Lộ Tùy nhìn vụ mang mang đi được hai bước mới lên tiếng, mang mang, vụ mang mang quay lại, cũng không biết tại sao tim bỗng dương đập nhanh, thực ra cách cuộc đã mặc định là không thể thay đổi rồi, mang mang, em phải nhớ là, luôn là em không cần anh, không phải anh rời bỏ em. Lộ Tùy bảo, vụ mang mang muốn khóc nhưng lại nghĩ rằng mình tự tạo nghiệt. tăng bản không xứng rơi nước mắt làm lộ tùy khó xử, cô không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu rồi vội vã lên xe. Tiếp đó, trong mấy ngày cuối cùng của năm, vụ mang mang làm rất nhiều việc, hoặc có thể nói là giúp Trình việc làm rất nhiều việc. Họ cùng đến nhà hàng Tây năm đó để ăn một bữa, thật là kỳ tích vì nhà hàng này lại mở cửa suốt mười mấy năm mà không hề phá sản, hoàn toàn có thể gọi là kỳ tích, họ còn cùng nhau đến công viên giải trí mới xây. Giá vé bây giờ đối với họ mà nói hoàn toàn không đắt, nhưng ban đầu Trình việc sống chết không chịu đi cùng vụ mang mang, anh viện cô là quá trẻ con, sau đó họ còn đến khu trò chơi điện tử, Trình việc lên máy nhảy một bài, con trai nhảy cái này đã khá hiếm mà Trình việc nhảy rất lợi hại, không hề để lỡ nhịp nào, tư thế phóng khoáng đẹp đẽ rất nhiều nữ sinh cấp 2, cấp 3 vây quanh đều tỏ ra hâm mộ vô cùng, rất nhiều người vỗ tay cho anh, vụ mang mang cười đến suýt ngã. Năm đó chẳng phải anh sống chết không chịu nhảy hay sao, Trình Việt lúc đó là một ông cụ non, kiên quyết không chịu nhảy, càng không thể nhảy trước mặt nhiều người, hồi đó em luôn nói muốn nhìn anh thống trị mấy nhảy mà. Trình Việt vút mồ hôi trên trán vụ mang mang đưa khăn tay cho anh, Trình Việt có phần tiếc nuối vụ mang mang của ngày xưa bảo anh cúi đầu, lau mồ hôi cho anh hình như đã biến mất rồi, rồi sau đó, Trình Việt tặng vụ mang mang một chiếc kẹp tóc đính đầy pha lê. Lúc đó em ngắm nó rất lâu, nhưng bây giờ nhãn hiệu này không còn kiểu dáng đó nữa. Cái này là cái gần giống nhất mà anh có thể tìm ra. Vụ mang mang cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất tạo thành một vũng nước nho nhỏ. Tăng như lăng lúc nhìn thấy người đàn ông mang bữa sáng đến cho vụ mang mang đổi thành một người khác thì chỉ đơn giản là há miệng ra tỏ vẻ kinh ngạc. Sau đó nói, em đã sớm đoán ra rồi, người này cũng siêu đẹp trai, trẻ hơn ông cậu của chị nhỉ. Tăng Như Lăng vui vẻ gặm bánh đùi gà mà Trình Việt mang tới, lo ăn đi, đố ăn nhiều thế này không bịt được miệng em hà, vụ mang mang gõ chữ trên máy tính, sáng sớm đã phải viết luận văn rồi, lần này thì quan hệ gì, thanh mai trúc mã, Tăng Như Lăng hỏi, cũng coi là thế, vụ mang mang khẽ thở dài, chỉ có biết danh tiếng của chị trong trường này đã sắp bằng đóa hoa giao tiếp rồi không, Tăng Như Lăng lại hỏi, sắc mặt vụ mang mang không thay đổi, Danh tiếng của cô không tốt đâu phải là chuyện ngày một ngày hai gì, nhưng mong là sau này cô sẽ trở thành diệt tuyệt sư thái, có thể khiến mọi người thay đổi quan điểm, nhưng em thấy hình như chỉ không mấy hứng thú với anh ta, tăng như lăng huyết vào vai Vũ Mang Mang, Vũ Mang Mang lặng thinh, trong danh sách trình việc liệt kê có một khoảng là muốn mang bữa sáng đến mỗi ngày cho Vũ Mang Mang, vì lúc học cấp 3, bữa sáng và bữa trưa của anh đều do Vũ Mang Mang lo hết, tự cô lên mạng tra cứu, Căn cứ theo dinh dưỡng mà mỗi ngày bảo gì giúp việc làm, mang cho trình việc ăn, vụ mang mang lặng lẽ nghĩ, hình như những việc này cô chưa từng làm cho lộ tùy, bây giờ nghĩ lại đúng là thấy có lỗi với anh, chỉ mong là sau này anh có thể gặp được một người, trong tim chưa từng có người con trai nào khác, một cô gái khỏe mạnh và lạc quan, dâng hiến tình yêu thuần túy nhất cho anh, thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh, trong danh sách của trình việc những việc chưa làm cũng càng lúc càng vơi dần. Anh còn một việc cuối cùng, lúc Trình việc đưa vụ mang mang về ký ức đã nói, chúng ta chưa từng mừng lễ tình nhân cùng nhau, hôm đó hoa hồng rất đắt tiền, anh không muốn tăng gánh nặng cho mẹ nhưng lại không muốn để em xem thường anh, thế nên lễ tình nhân mỗi năm anh đều nói với em là phải ở nhà làm việc giúp mẹ. Vụ mang mang cười nói, anh không cần phải giúp em trốn tránh một số hồi ức nào đó đâu, Trình việc ngại ngùng xoa tráng, con nhớ có một năm. Trình Việt sau khi từ chối yêu cầu đi chơi lễ tình nhân với vụ mang mang, cô đã ép hỏi anh rất lâu, cuối cùng Trình việc đã phải nói dối là giúp mẹ ra ngoài phố bán hoa, đúng là những cậu bé cô bé trẻ con. Hôm đó, vụ mang mang đã bất ngờ nhận hết mọi loại hoa hồng với đủ màu sắc của những kẻ theo đuổi cô, sắc mọt giỏ hoa hồng lớn, đứng trước nhà hàng cao cấp của thành phố để bán hết hoa, hoa của cô bán rất nhanh, ai bảo cô bé bán hoa lại xinh đẹp đến thế chứ. Còn nhớ mùa đông năm đó lạnh vô cùng, vụ mang mang dậm chân liên tục, vừa hà hơi vào tay để thu tiền, nhưng trong lòng lại có một đống lửa đang âm ỉ cháy. Cô muốn thông qua hành động này để nói với Trình Việt rằng cô sẽ không khinh thường anh, cô có thể cùng anh bán hoa, chỉ cần họ ở bên nhau mà thôi. Vụ mang mang đứng trên phố, đếm từng tờ tiền một, động tác của cô hơi chậm vì tay đã đông cứng, mà căn bản là cô cũng không có sở trường đếm tiền, trên gương mặt cô là nụ cười rạng rỡ. Nghĩ đến lúc cầm số tiền này trao cho trình việc, vẽ mặt anh chắc là rất cảm động nhỉ, liệu có xót xa, kéo tay cô vào lòng sưởi ấm không, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy vui sướng muốn chết rồi, mà cánh cửa vận mệnh đúng lúc đó thực sự đã mở ra một khe hở nho nhỏ cho lộ tùy. Hôm đó, anh và một cô nàng nào đó đang ngồi trong nhà hàng cao cấp để dùng bữa vị trí gần cửa sổ, cô bé mặc áo khoác hồng, có mũ lông trắng khi nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh và cô gái đi cùng. Để tiện hành văn, chúng ta tạm gọi cô gái đó là Tiểu Thư A nhé, vì dù bắt Lộ Tùy nhớ lại thì chắc anh cũng không nhớ nổi họ tên cô gái đó. Tiểu Thư A nói, cô bé kia xinh đẹp quá nhỉ, khí chất cũng rất được. Lộ Tùy liếc nhìn một cái, anh không có hứng thú với cô bé. Tiểu Thư A thở dài, đúng là đáng tiếc quá. Lộ Tùy không nói gì, đợi Tiểu Thư A tiếp tục nói vu vơ Tiểu Thư A nhìn vụ mang mang đếm tiền mà mắt tít lại sung sướng, nói. Cô bé xinh đẹp như thế rất dễ lầm đường lạc lối, hừm, quên nhắc lại, tiểu thư A tài hoa hơn người, giỏi giang mạnh mẽ, nhưng ngoại hình nhiều nhất chỉ có thể dùng từ phòng khoáng, lộ tùy cười cười rồi lại nhìn vụ mang mang, sau đó nói, cô bé nói gia cảnh rất tốt, bán hoa chỉ để trải nghiệm cuộc sống thôi, em không tin, chúng ta đánh cược đi, tiểu thư A nói, lộ tùy không đồng ý, không có phần thưởng nào muốn thắng cả, tiểu thư A tan vỡ. Về phần vụ mang mang thì có thể tưởng tượng được lại chuyện cô bán hoa chỉ không khiến Trình Việt cảm kích, ngược lại cặp tình nhân nhỏ còn chiến tranh lạnh 3 ngày, cuối cùng kết thúc bằng việc vụ mang mang không người cúi đầu xin lỗi. Trình Việt nói, anh đúng là ngốc, cả đời này chắc không bao giờ tìm được cô gái nào có thể vì anh mà đứng bán hoa trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo nữa. Vụ mang mang cười nói, đều rất ngốc mà, em đem hoa nam sinh khác tặng để đi bán, còn tự thấy sung sướng đưa tiền cho anh nữa. Lúc đó IQ của em chắc là số âm nhỉ, Trình Việt nghỉ ngợi, chắc là thế, trùng hợp là 14 tháng 2 năm nay vẫn rất lạnh lẽo, nhiệt độ buổi tối ở thành phố hiếm hoi lắm lại xuống dưới không độ, bầu trời bay đầy hoa tuyết, vụ mang mang ngồi trong nhà hàng đặt chỗ trước, đợi Trình Việt tới, cô đã biết anh sẽ làm gì rồi, cô đã vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương rất đắt giá trên phiếu mua hàng làm rơi của anh, chỉ tiếc là cô đã không còn sức để nhận lời. Việc cuối cùng mà cô có thể cùng Trình Việt làm chính là chờ đợi anh, tặng cô một cành hoa hồng đỏ mà cô đã trông đợi bao nhiêu năm, sau đó nói một tiếng cảm ơn, cảm ơn tình yêu bao năm qua không hề thay đổi của anh, cũng phải nói một câu xin lỗi. Cô không thể giữ lời hứa thời trẻ từng thề hẹn rằng cả đời này chỉ yêu một mình anh, nếu muốn bù đắp, vụ mang mang mong Trình Việt có thể yêu một cô gái khác tốt hơn, sinh ra những đứa trẻ, sống cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Đó cũng là lời tha thứ cô cần nhất, đối với trình việc là thế, với lộ tuy cũng vậy.